Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong Này cũng vì công việc nên bóng nhà gá đã được bật từ hồi nào rồi. Nhờ thế mà cả hai bớt sợ hơn, dạo bước nhanh trên con đường đất một lúc cũng tới nhà Phong. Sau đó thì cả hai được phân công làm sạch mấy con gà con vịt mà bố Phong đã trụng sẵn. Độ một tiếng sau, khi cả hai đang cặm cụi với mấy con gà còn lại thì bỗng nghe thấy một tiếng hét vang lên. Tiếng hét khá lớn. Bình dừng tay, nghĩ ngợi rồi thì thầm. Phong Phong Mày thấy có phải đó là giọng của thằng Long không? Sao tao nghe giống quá chừng luôn? Nghe Bình nói Phong cũng ra vẻ nghĩ ngợi Đoạn cả thốt lên Thôi đúng rồi Đó là giọng thằng Long Nhưng mà sao nó hét lớn thế? Phải chăng Phong ngập ngừng quay sang nhìn Bình Lúc ấy chẳng ai bảo ai Cả ai bỏ dở chuyện đang làm Chạy dọc sang nhà của Long Khi tới gần cổng Cả hai bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc lớn thảm thiết Phát ra từ bên trong nhà Long Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại mau tỉnh lại đi sao ngoại lại thế này? sao ngoại lại bỏ con lại mà đi thế này? vừa lúc tối ngoại hứa sẽ sống dài dài chờ con bao hiếu nữa cơ mà. Phong và Bình dường như đã đoán ra được chuyện gì đó nhưng chưa dám tin. cả hai vội bật tường rào vào bên trong, qua một lối nhỏ trong căn nhà lụp xụp, tiếng khóc như ai oán ngày một lớn hơn. cả hai nhanh chân bước vào căn buồng bên trong rồi chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh long nằm úp mặt trên người bà Xuân, tay đập mạnh vào giường, khóc như mưa tuôn nhìn từ cảnh đó cả hai cũng dần ngộ được chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng nhỏ này nước mắt của phong và bình cũng đã ngấn trên mi từ lúc nào vậy là bà xuân đã chết chỉ vì một trận ốm tưởng chừng chỉ là dấu hiệu của tuổi già cả hai tiến đến ôm chặt đáy long động viên gã mau chóng vượt qua nỗi mất mát này kịp lúc đó người trong thôn cũng đổ dồn về phía nhà bà xuân nhận thấy sự việc đã muộn màng người ta nén đau thương chơi nhau ra mỗi người một việc giúp đỡ gã long chiều hôm đó Cái chiều mà trôn cất bà Xuân mưa to tầm tã, gió rít ầm ầm như nổi giận. Nhưng những điều đó được xem là bình thường bởi người ra đi trời đổ lệ. Chẳng ai biết được rằng đâu đó vẫn còn sự khó hiểu trong cái chết của bà Xuân, mà chỉ nghĩ rằng bà chết vì đã tuổi già sức yếu. Bằng cũng mấy hôm qua đi, mọi chuyện lại trở lại với vẻ yên bình vốn có. Nhưng trong căn nhà nhỏ lụp xụp, dường như lòng vẫn chưa thoát ra khỏi sự mất mát tuyệt cùng này. Gã hầu như không ăn cũng chả uống, chỉ quỳ gối bên di ảnh của bà Xuân mà khóc lóc. Tự trách bản thân vì đã quá thờ ơ trong thời gian vừa qua, để khi người bạn yêu dấu của gã ra đi, gã vẫn chưa hề làm được chuyện gì ý nghĩa. Cũng có rất nhiều lời động viên an ủi từ hàng xóm láng giềng, đặc biệt là hai người bạn thân Phong và Bình, nhưng Long vẫn không nghe, một mực làm theo những gì gã nghĩ và cho là nên làm. Một hôm, ở đầu thôn xảy ra một chuyện khá kỳ lạ. Đó là có một đứa trẻ độ trưởng 5 tuổi đang chơi thì bỗng gã lăn quay ra, mong mũi chạy ống ọc như chút. Nếu không nhờ sự tỉnh táo và nhanh chí của một người đàn ông cùng thôn thì chẳng biết máu sẽ chảy đến lúc nào Nhưng đó chỉ là nhất thời Đứa bé dường như liệm đi vì mất máu quá nhiều và đang chờ xe tới đưa đi bệnh viện Trong tình cảnh nước sôi lừa bỏng, người ta nghe thấy một tiếng cười vẻ rất dị hơm Tiếng cười đó không ai khác đó là của Long Gã nhảy tung tăng như một đứa trẻ nhưng lại cười như một kẻ dở người khiến ai cũng thấy ớn lạnh Chẳng biết từ bao giờ gã trở thành như vậy Có lẽ là chỉ mấy hôm nay thôi Vì chỉ mới hôm qua, người làng còn thấy gã úp mặt bên tấm di ảnh của bà Xuân mà khóc. Điều đang nói là khi chạy đến chỗ đứa trẻ đang nằm xói trên tay người đàn ông kia, gạn long nhìn chỉ chỉ trò trò rồi nói Đứa trẻ này sẽ chết. Đứa trẻ này sẽ chết. Đừng đưa đi bệnh viện nữa. Vô ích thôi. Người mẹ của đứa trẻ nghe thấy vội đứng dậy, chửi mắng om xòm. Này Long, mày... sao mày có thể nói những lời độc địa như thế? Mày không sợ bị trời đánh sao? Các chỉ cười lên khen khách rồi chạy tóc đi chỗ khác chơi. Người ta nhìn theo bàn tán xì xầm nguyên cả chỗ đó. Có những lời trách móc, có những lời phỉ báng, như đa phần lại là những lời đồng cảm với gã vì nghĩ rằng có lẽ gã vừa trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, đâm ra đầu óc không được bình thường. Bởi vậy mà chỉ một lúc sau đó thôi, mọi chuyện dường như chỉ mà quên lãng. Hai mẹ con đứa trẻ cũng không còn ở đó nữa, mà theo chiếc xe đi tới bệnh viện huyền. Trên đường đi, chẳng biết vì xe sốc mạnh quá hay đứa trẻ lại dở máu mũi lại tiếp tục tuôn ra ong ọc người mẹ đứa trẻ dường như mất sự tỉnh táo và gào thét trong điệt loạn. trên chiếc xe ba người người phụ nữ dường như đã mất hết thần trí. bác tài xế dường như cũng bất lực vì chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này. mặc dù đã thử đủ cách nhưng máu của đứa trẻ vẫn tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả một khoảng ghế rộng. cứ thế đứa bé liệm đi, lâm vào tình trạng nguy kịch vì thiếu máu và đã không qua khỏi. kể từ hôm đứa trẻ đó chết, mọi ánh nhìn của mọi người dành cho kha long đều thay đổi. Chẳng ai biết tại sao gã lại biết được đứa bé sẽ chết, hay đó chỉ là một câu nói vô tình của gã nhưng lại trùng lập. Bởi người ta biết được, đứa trẻ đó không hề mang một căn bệnh nào quái ác, mà đơn giản chỉ là do mất máu quá nhiều. Trong khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net